Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3843 thiên cương khôi lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, nhưng dù vậy, hắn như trước không muốn ngồi chờ chết, không chút nghĩ. Người đem tay phải nâng lên, nhưng thấy kim quang lập lòe, một tờ linh. Phù đã ở đầu ngón tay của hắn hiện hiện mà ra. Sáng trói vầng sáng đại phóng, nhanh chóng hóa thành một tầng màng bảo. Hổ đưa hắn toàn thân bao quanh bao bọc. Bình tâm mà nói trương tùng phản ứng không thể bảo là không nhanh. Chóng không hổ là được hưởng đại danh đồng huyền kỳ cường giả. Đã có tầng này linh mang bảo hổ trên mặt hắn biểu lộ cũng rõ lộ ra. Nhẹ nhóm rất nhiều. Phải biết rằng cách này trương ứng ánh thuẫn phù tại tu tiên giới. Cũng xem như uy danh hiển hách từng nhiều lần trợ giúp hắn biến nguy. Thành An coi như là không thể ngăn lại trước mắt công dịch tranh thủ. Thêm một ít thời gian khẳng định không có vấn đề. Mà một khi đã có hòa hoán cơ hội, chính mình có thể thi triển cách khác. Thủ đoạn đến biến nguy Thành An. Nhưng mà ý tưởng cố nhiên là tốt rồi, có thể tu tiên giới sự tình lại. Làm sao có thể ước lượng chi theo lẽ thường. Đối mặt này phù lục xây dựng màng bảo hộ, cái kia hắc mang rõ ràng như... Không có gì, ba một tiếng chuyện vào lỗ tay, nó đã đánh trúng vào. Trương Tùng đầu lâu cũng lói lên tức thì chui vào, tung tích đều. Không có, a một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết từ Trương Tùng trong miệng. Phát ra, hai tay của hắn ôm lấy đầu lâu trên mặt biểu lộ trở nên cực. Kỳ thống khổ, mà toàn thân linh mang lại bắt đầu co rút lại thay vào đó chính là vô. Số ma khí cuồn cuộn mà ra. Sau đó hắn ngầm đầu con mắt đã biến thành. Một mảnh huyết hồng chi sắc đồng tử tung tích đều không có. a nương theo lấy giống to một tiếng, hắn đột nhiên dương tay cầm lên bổn. Mạng của mình bảo vật, nhưng mà lại không có giống lấy một bên ma kỵ. Công kích ngược lại là hướng phía sau lưng tường thành hung hang đập, tới, không thể tưởng tượng nổi. Mà như vậy gì tưởng cũng không phải là phát sinh ở trương tùng một. Người trên người mà thôi Hoàn toàn trái lại Có thể nói chỗ nào cũng có Phạm là bị hắc mang Đánh chúng tu sĩ đều tại một hồi thống khổ giống to Sau lựa chọn đào Ngũ Nhưng đó cũng không phải bọn hắn đầu hàng ma tục Mà là tâm thần bị Khống chế Đoạt xá Vừa rồi cái kia cái gọi là hắc khí Cũng không phải nào đó công dịch Mà là vực ngoại thiên ma bản thể Nghe vào vớ vẩn vô cùng Nhưng chớ quên những ngày này bên ngoài ma. Đầu nguyên bản liền hình thái khác nhau. Liền cách giới ma niệm cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hình thái là xương. Mù lại có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc tình thế đã xảy ra nghịch chuyển. Nhân tộc bên này phái ra tinh nhộn tu sĩ ngoại trừ số rất ít chết trận. Vẫn lạc còn dư lại đều không ngoại lệ đều bị đoạt xá kể từ đó. Khuyết Nguyệt Thành lực lượng phòng ngự bị suy yếu vực ngoại thiên ma. Thực lực lại đạt được tăng cường. Này tiêu so sánh cơ hội tốt như vậy thiên ngoại ma đầu đám đương. nhiên sẽ không bỏ qua, dốc sức liều mạng phát động chống canh một thêm. Điên cuồng tiến công. Nhưng mà Khuyết Nguyệt Thành dù sao cũng là phong ngân giới đế nhất. Hùng Thành đạt được tin tức sau chuẩn bị lại rất đầy đủ mặc dù tình thế bất lợi. Hai ba cách đã nghĩ muốn đem nó công hãm rõ ràng cho thấy. Không thực tế địa phương. Tại đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ qua đi trên thành lại đâu vào. Đấy tổ chức lên rồi phản kích. Độn quang nổi lên bốn phía. Nhưng còn lần này lao xuống cũng không phải cái gì bình thường tu sĩ. Mà là khôi lỗi. Lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, nhưng từng cái đều lóe ra. Lạnh như băng kim loại sáng bóng. Loại này không có có sinh mạng cơ, quan khôi lỗi chi vật chính là lại cao minh bí thuật cũng không có khả năng đoạt xá. Hơn nữa chúng không biết mệt mỏi cũng không có sợ hãi bàn về hung. Hắn không sợ chết so với những cái kia bị ma hóa sau yêu thú chỉ có. Hơn chứ không kém đúng là khuyết nguyệt thành mấy thế lực lớn vì có thể giữ vững vị trí thành trì mà tỉ mỉ chuẩn bị địa phương. Tổng cộng vượt qua 10 vạn số lượng trong đó lại cho rằng đầu 9 981 tòa thiên cương khôi lỗi là bắt mắt nhất. Những ngày này cương khôi lỗi truyền thừa từ thượng cổ nghe nói mỗi. Một tòa thực lực đều tương đương với phân thần hậu kỳ đại thành tu. Tiên giả bố thành trận pháp về sau uy lực càng là đáng sợ, bất luận. Đơn đà độc đấu hay vẫn là đấu tranh anh dũng đều có thể phát huy ra. Lớn lao công dụng. Đương nhiên, vì luyện chế chúng cũng hao tốn các loại thiên tài địa. Bảo vô số, nhưng chỉ cần có thể ngăn trở vực ngoại thiên ma, lại có. Cái gì không muốn, dù sao nếu ngay cả mạng cũng không có, ngươi có. Nhiều hơn nữa cho dù tốt tài liệu luyện khí, cũng căn bản cũng không. Có tác dụng. Cái này là lần đầu tiên đem chúng đưa vào thành trì phòng thủ. Hiệu quả chuyện tốt, thậm chí còn muốn vượt qua trước khi chiến đấu dự, tính. Nhất là cái kia 9981 tòa thiên cương khôi lỗi, mỗi. Một tòa cũng như ma thần lâm thí, những ngày kia ma giao cưới nguyên. Bản ngang ngược càn rỡ, có thể bọn hắn ra dày thịt béo phòng ngự đối. Mặt thiên cương khôi lỗi lại trở thành con tò te nặn bằng đất sét Giấy trong khoảnh khắc đã bị giết cái máu chảy thành sông. Về phần những cái kia bị đoạt xá mất đồng huyền kỳ tu tiên giả đối. Mặt thiên cương khôi lỗi sống nhau là chút nào lực chống cử cũng. Không như như gió thu quét lá sùng bị nghiền ép mất. Thì cứ như vậy thiên cương khôi lỗi mở đường còn lại khôi lỗi đi. Theo công dịch cơ hội là không có gặp phải bao nhiêu chống cử liền. Thế như trẻ tre không chỉ có tách ra rồi công thành đội ngũ thậm chí. Một đường vọt vào vực ngoại thiên ma bản trong trận. Trong thành tu sĩ thấy rõ ràng vui mừng quá độ. Một bên phát động cấm. Chí công kích một bên nhìn thấy không đương đã bắt đầu từng đợt rồi. Lại từng đợt tập kích áp xúc vực ngoại thiên ma phòng tuyến đã bắt. Đầu từng bước phản kích. Tình thế nghịch chuyển. Tu tiên giới đại chiến quả nhiên cũng là thay đổi trong nháy mắt. Vực ngoại thiên ma bổn trận quả nhiên xuất hiện một ít hỗn loạn. Nhưng loại này phân loạn cũng vẹn vẹn rằng co trong một giây lát. Thời gian... Làm như công thành một phương thiên ngoại ma đầu thực lực vốn là rất Cường đại Loại này cường đại không chỉ có ít gọi số lượng ưu thí Còn có chất lượng ưu thí Khôi lỗi chỉ là đánh cho bọn hắn một trở tay không kịp Nói đơn giản cũng là bởi vì khinh địch mà ăn đi một tí khổ Nhưng muốn dựa vào điểm ấy kỳ binh liền đưa bọn chúng đánh bại không Thể nghi ngờ là người si nói mộng Cho nên tại đã trải qua lúc ban đầu Hỗn loạn về sau, vực ngoại thiên ma đã bắt đầu phản kích. Mà loại này phản kích cũng vô cùng có cấp độ. Đầu tiên là đại lượng ma hóa yêu tục, dựa nhân số ưu thí, đem bình. Thường khôi lỗi cuốn lấy. Về phần thiên cương khôi lỗi tức thì giao cho một loại kỳ lạ vực. Ngoại thiên ma đối phó. Loại này ma đầu liền cảnh giới mà nói bất quá phân thần sơ kỳ mà. Thôi mặt giấy thực lực cùng thiên cương khôi lỗi so sánh với quả. Thực không đáng giá nhắc tới. Có thể bọn hắn đã có một bưu hắn chỗ. Chính là từng cái đều có bất tử chi thân tựa như. Lúc mới vừa bị giết rồi một lần cũng có thể lập tức phục sinh. Bất luận là chặt bỏ đầu lâu hay vẫn là đánh xuyên qua lồng ngực đều. Không chỗ hữu dụng. Đối mặt loại địch nhân này thiên cương khôi lỗi tuy rằng cường đại. Trong lúc nhất thời, lại cũng không thể tránh được, mà đối phương lại. Như như giỏi trong xương, đem chúng chăm chú cuốn lấy. Sau đó, ma đầu đám đã bắt đầu phản công. Vốn là từ trong trận chạy ra khỏi tính ra hàng trăm siêu cấp ma thú. Sở dĩ nói siêu cấp, là vì những thứ này ma thú thể tích lớn đến không. Hợp thói thường, mỗi một đầu đều cùng núi cao trinh lệch dường như... Cũng liền khuyết Nguyệt Thành không thể dùng lẽ thường đo lường được. Đổi tòa điểm nhỏ thành trì, hai ba đầu như vậy ma thú, cũng đủ để đem. San thành bình địa. Lời này tuyệt không hợp thói thường, không có bất kỳ khoa trương chỗ. B, sơ canh hai chầm một chút chút ít thời điểm còn có. Chưa xong còn. Tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.